các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 787. Không gian trong khoang chỉ huy của chiến hạm Thiên Đạo, trung tâm điều hành của Liên Minh đa vũ trụ, nặng trĩu. Ánh sáng dịu nhẹ từ các màn hình tinh thể phủ lên những gương mặt uy nghiêm, nhưng ẩn sâu trong đó là sự mệt mỏi và lo âu. Vừa trải qua cuộc chạm trán đầu tiên với thông phệ giả nguyên thể, Liên Minh đã phải hứng chịu tổn thất không nhỏ. Dù Lâm Phàm đã thể hiện sức mạnh phi thường, Nhưng sự khổng lồ và bản chất gần như bất diệt của kẻ địch vẫn là một gánh nặng tâm lý. Lâm Phàm đứng giữa vòng tròn các cường giả, vẻ mặt điềm tĩnh một cách lạ thường. Bên cạnh hắn là tiên nữ Cửu Thiên, ánh mắt nàng chất chứa sự lo lắng sâu sắc. Phía đối diện là thần hoàng cổ diễm, vị thần hoàng đã truyền cho Lâm Phàm một phần ký ức cổ xưa, cùng với các thủ lĩnh tối cao từ vô số vũ trụ khác, một tiên vương Hạo Thiên uy nghiêm, một đại vư sư tinh không bí ẩn, và một cự nhân cơ giáp sở hữu ý chí thép. Tất cả đều hướng về Lâm Phàm, chờ đợi một lời giải đáp, một hướng đi sau trận chiến khốc liệt vừa qua. Chúng ta không thể tiêu diệt thôn phệ giả nguyên thể bằng vũ lực thuần túy, để Lâm Phàm mở lời, giọng nói vang vọng nhưng dứt khoát, các đức sư im lặng đè nén. Bản chất của nó không phải là vật chất, cũng không hoàn toàn là năng lượng. Nó là hiện thân của ý chí hư vô, một khái niệm cổ xưa sinh ra từ sự hỗn loạn nguyên thủy của vũ trụ trước khi có thiên đạo đầu tiên. Những lời này khiến các cường giả chấn động. Thần Hoàng cổ diễm thở dài, ánh mắt xa xăm, đầy ý chí hư vô. Lời đồn về nó đã tồn tại từ thời khai thiên lập địa của thần giới, nhưng chưa ai từng nghĩ nó lại thực sự tồn tại dưới hình thái này. Tiên Vương Hạo Thiên trầm giọng, "Kẻ e, nếu không thể tiêu diệt, vậy chúng ta phải làm gì? Chẳng lẽ chỉ có thể nhìn các vũ trụ của chúng ta bị nó nuốt chửng từng cái một?" Sự tuyệt vọng bắt đầu len lỏi trong giọng nói của ông. Lâm Phàm lắc đầu, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết. Không. Tiêu diệt là không thể, nhưng tịnh hóa và đồng hóa thì có thể. Ý. Cả căn phòng như nín thở. Tiên nữ Cử Thiên là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, "Hề tịnh hóa, đồng hóa. Lâm phàm, ngươi nói gì vậy? Ý chí hư vô là bản nguyên của sự hỗn loạn và hủy diệt. Làm sao có thể tịnh hóa nó? Làm sao có thể đồng hóa nó mà không bị nó phản phệ?" Nàng không thể che giấu sự lo lắng tột độ trong giọng nói. Đại Vu sư Tinh Không, với vẻ mặt đầy rẫy những hình xăm cổ quái, nghi hoặc hỏi: "Ơ ngươi định biến sự hủy diệt thành sự sống sao?" Đó là một khái niệm đi ngược lại mọi định luật mà chúng ta từng biết. Lâm Phàm bước tới trước màn hình lớn, hình ảnh thôn phệ giả nguyên thể vẫn đang di chuyển chậm rãi trong hư không vô tận được hiển thị rõ ràng. "Chư vị, hãy nhớ lại khả năng của ta." Ta là mảnh linh hồn quan trọng nhất của Thiên Đạo Nguyên Thủy và ta mang trong mình khả năng phân tích và tiến hóa vạn vật. Khi ta còn ở hạ giới, ta có thể biến cỏ dại thành linh dược, phế vật thành thần khí. Khi ta ở tiên giới, thần giới, ta có thể tiến hóa công pháp, pháp tắc. Giờ đây, khi ta đã dung hợp gần như toàn bộ các mảnh vỡ Thiên Đạo, khả năng này đã đạt đến một cấp độ mà chư vị khó có thể tưởng tượng. Hắn hít một hơi sâu, ánh mắt quét qua từng gương mặt Ta đã phân tích bản chất của ý chí hư vô. Nó không phải là một thực thể có ý thức hoàn chỉnh như chúng ta. Nó là một ý chí bản năng, một lực lượng thuần túy của sự tiêu diệt, sinh ra từ khoảng không trống rỗng. Điểm yếu của nó nằm ở chính sự thuần túy đó. Nó thiếu đi sự sáng tạo, thiếu đi ý thức thực sự và quan trọng nhất, nó thiếu đi mục đích ngoài sự nuốt chửng. Kế hoạch của ta là sử dụng bản nguyên thiên đạo của mình, cùng với khả năng phân tích và tiến hóa để tiến hóa bản chất của ý chí hư vô. Ta sẽ không tiêu diệt nó, mà sẽ thanh lọc và chuyển hóa nó. Biến sự hủy diệt thuần túy thành một phần của chu trình sáng tạo và tái sinh. Biến nó từ một kẻ thù thành một phần của thiên đạo mới, hoàn mỹ hơn mà ta đang kiến tạo. Lâm Phàm giải thích, từng lời hắn nói ra đều chứa đựng một sức nặng và sự điên rồ khó tin. Thần hoàng cổ Diễm vuốt chòm râu bạc, vẻ mặt trầm tư, "Ta chuyển hóa bản nguyên của hư vô." Điều này chưa từng có tiền lệ. Nếu thành công, đây sẽ là một sự siêu việt, vượt xa cả Thiên Đạo Nguyên Thủy. Nhưng cái giá phải trả là gì? Tiên nữ Cửu Thiên hỏi, giọng nàng run rẩy. Nàng cảm nhận được sự nguy hiểm tột độ ẩn chứa trong kế hoạch này. Lâm Phàm gật đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Đây là phần khó khăn nhất. Để thực hiện quá trình tịnh hóa và đồng hóa một thực thể to lớn và cổ xưa như ý chí hư vô, Ta sẽ cần một lượng năng lượng và ý chí khổng lồ. Ta sẽ phải trở thành một hạt nhân của sự sống và sáng tạo, dung nhập vào bản thể của thôn phệ giả nguyên thể, đối mặt trực diện với ý chí hư vô của nó. Đó sẽ là một trận chiến ý chí và pháp tắc khốc liệt nhất mà ta từng trải qua. Hắn nhìn thẳng vào mắt từng người. Có khả năng ta sẽ bị ý chí hư vô phản phệ, bị nó đồng hóa hoàn toàn, trở thành một phần của sự hủy diệt. Khi đó, Toàn bộ vũ trụ sẽ không còn hy vọng. Vì vậy, ta cần sự hỗ trợ tuyệt đối từ chư vị. Ta cần năng lượng từ các vũ trụ của chư vị, cần ý chí kiên cường và niềm tin của tất cả sinh linh. Ta cần chư vị cùng ta tạo ra một nguồn sáng đủ mạnh để chống lại bóng tối vô tận của hư vô. Các cường giả chìm vào im lặng. Đây không chỉ là một trận chiến, mà là một cuộc đánh cược với số phận của toàn bộ đa vũ trụ. Quyết định này không chỉ liên quan đến sinh mạng của họ, mà còn là sự tồn vong của hàng tỷ tỷ sinh linh. Tiên Vương Hạo Thiên là người đầu tiên lên tiếng, giọng ông có chút run rẩy nhưng ánh mắt kiên định, "Hạ Lâm Phàm, ta từng chứng kiến ngươi từ một phế vật vươn lên, từng bước tạo nên kỳ tích. Kế hoạch này quả thực điên rồ, nhưng nếu có ai có thể làm được, thì đó chỉ có thể là ngươi." Ông nhìn các thủ lĩnh khác, "Chúng ta đã chiến đấu, đã mất mát. Giờ đây, Chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng vào hy vọng cuối cùng này." Thần hoàng cổ diễm gật đầu đồng tình, "Hệ Thiên Đạo Nguyên Thủy đã hy sinh bản thân để phong ấn nó. Giờ đây, Lâm Phàm, người mang trong mình bản nguyên Thiên Đạo, lại có khả năng phân tích và tiến hóa độc nhất. Ngươi chính là cơ hội mà Thiên Đạo Nguyên Thủy đã chờ đợi. Dù nguy hiểm đến mấy, chúng ta cũng phải thử." Ý. Tiên nữ cử thiên khẽ cắn môi, Nàng hiểu rõ mức độ nguy hiểm đối với Lâm Phàm hơn bất kỳ ai. Nàng là một phần ý chí của Thiên Đạo Nguyên Thủy, nàng cảm nhận được sự giao thoa phức tạp giữa Lâm Phàm và bản chất cổ xưa đó. Nhưng nàng cũng nhìn thấy sự kiên định không gì lay chuyển trong ánh mắt hắn. Ta tin ngươi, Lâm Phàm. Toàn bộ tiên giới sẽ dốc hết sức mình để hỗ trợ ngươi. Tần Thủ lĩnh một, sau những giây phút đắn đo, cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Đại Vu sư Tinh Không, cự nhân cơ giáp và hàng chục đại diện khác từ các vũ trụ xa xôi đều lần lượt biểu thị sự đồng lòng. Họ hiểu rằng, so với sự hủy diệt chắc chắn nếu không hành động, kế hoạch táo bạo của Lâm Phàm, dù điên rồ, lại là tia sáng hy vọng duy nhất. Được. Lâm Phàm siết chặt nắm đấm. Vậy thì, chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị. Ta cần một nơi bế quan tuyệt đối an toàn, nơi ta có thể tập trung toàn bộ tinh thần để luyện hóa thiên đạo của chính mình, chuẩn bị cho quá trình dung hợp với ý chí hư vô. Trong thời gian đó, chư vị hãy tập hợp tất cả năng lượng, tất cả ý chí mà các vũ trụ có thể cung cấp. Chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên một kỳ tích. Không khí trong khoang chỉ huy từ sự nặng nề đã chuyển sang một sự quyết tâm sắt đá. Mỗi cường giả đều hiểu rằng, đây không chỉ là một kế hoạch chiến đấu, mà là một sự kiện lịch sử, một bước ngoặt định mệnh sẽ quyết định tương lai của toàn bộ đa vũ trụ. Và Lâm Phàm, thiếu niên từng bị coi là phế vật ở một tiểu thế giới hạ đẳng, Giờ đây đang gánh vác sứ mệnh tối cao, chuẩn bị cho một cuộc chiến không chỉ bằng sức mạnh, mà bằng cả sự chuyển hóa và siêu vị bản nguyên của chính vũ trụ. Các bạn đang nghe truyện trên website: gocda.net